Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào tập cuối cùng, tập thứ 16 Cổ phần chính truyện Thiên Mười Cửu Long Quái Sử Ký Thủy Đạo Hàm Luôn, tác giả làm già thay bảo Không làm mất nhiều thời gian của quý khán thính giả Mời tất cả quý khán giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay Vừa về tới nhà, thì cùng lúc ba tôi dắt xe ra đi công chuyện. Nhìn ông không mấy bất ngờ. Chị hỏi. Chịu về rồi đó hả? Sau đó đề xe chạy thẳng. tôi thật có lúc tôi đã nghĩ, chắc mình là con nuôi của cái nhà này. Tôi ra sau vườn, hít một hơi đầy phổi, thứ không khí trong lành của dòng thời gian hiền hòa. Lúc này thì mẹ tôi đi ra. Mẹ ngồi xuống phẳng, thở dài nói. Ai, thằng Thông nó kiếm mẹ hoài kìa Tuần nào cũng ghé Mày cũng nên đi thăm thằng Hùng với con Linh đi Tôi nghĩ trong bụng Chừng nào anh Hùng chết rồi tôi lại đốt nhang luôn cho tiện Mắc mớ gì đi thăm Tất nhiên tôi không nói ra Chị đáp Dạ, yeah. để sau đi mẹ Ít ra tôi cũng biết Tú Linh đã thoát được khỏi tay năm cốc Mẹ tôi ngồi bắt đầu gối Bộ bay gây lộn hay gì Thằng Thông nó kể á Thằng Hùng với con Linh đang nguy kịch kia kìa Tôi hơi ngạc nhiên Vừa định hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì Thì chợt nhà trước có tiếng gọi Chị Sáu ơi chị Sáu Chị có nhà không Là giọng của anh Thông Mẹ tôi gọi với ra Ở nhà sau nè bé ơi Anh Thông chạy xuống nhà sau Dán dài cả thọt Thấy tôi thì anh chưng hưởng mấy gì Đoạn anh chạy lại ôm lấy tôi một cái muốn ná thở Anh hỏi Bà nói thằng Cộp gần nửa năm rồi Mày biến ra mất tiêu vậy Tôi rờ tay anh Thông vẻ mặt thất thần à, Anh Thông Sà niên Anh Thông đưa ngón tay xịt tôi một tiếng Mẹ tôi vẫn rất tâm lý Bà đứng dậy nói Ôi sợ, mày làm như tao muốn làm kỳ đà cán mũi làm gì. Thằng Thông lát nữa tắm rửa lại ăn cơm. Thằng ba, mày coi làm sao thì làm. Ba mày ổng giận mày rồi đó. Đi cái gì mà múc chỉ tề thiên à. Tên thiệt thì không có xài. Tối ngài cọp với cha bèo. Mẹ tôi bỏ ra nhà trước. Vừa đi vừa cần nhận tôi thêm mấy câu nè. Tôi kéo anh Thông ngồi xuống tấm phản Rồi hỏi Sả niên đâu rồi anh Sả nhắc gì Mắt cá bị gì hả Sả niên mà gãy chân nữa Mắt anh Thông thoáng chút hoảng sợ Vậy là mày không có hay gì hết hả Thằng sinh không có nói cho mày biết sao hả? Biết cái gì à, Lý Quỳnh Lý Quỳnh sống vậy rồi tôi thiếu điều muốn té khỏi tấm phản hôm đó xin nhận thư của đại sư phúc nguyên chẳng lẽ là do chuyện này tôi thẳng thốt cái, cái gì vậy sống về hồi nào em có cảm thấy cụ long đỉnh đảo chịu đâu giọng anh thông có chút hối hận thật ra là tại anh hết anh nói rõ hơn coi cánh cánh cổng trần giới đó cái cánh cổng đó là Cánh cổng Nguyên Thủy Nơi chân giới được khai thông lần đầu tiên mấy ngàn năm trước Cổng Nguyên Thủy sập Đồng nghĩa với là cái thứ giữ cho Cũ Long đỉnh Thăng Bằng cũng sập theo Vậy là nó đổ chiều Lúc đó mà như thằng điên vì mất công Huy Không có cảm nhận được cũng phải Nhưng mà Mắc mớ gì mà nói tại anh chứ Anh Thông thở dài Cập à Anh chính là nguyên do làm cho cổng sập Bản thân anh là xà niên nghịch thiên nghịch địa đã chưa hoàn thành quá trình mộng ông cố đã nói Đáng lẽ anh không được trở về nhân giới Cánh cổng đầu tiên của chân giới Lập tại con sông đầu tiên chảy vào cửu long, Vì anh mạnh mà, mà nó sập rồi Không thể nào Còn nâm cốc thì sao Lão xuất hiện để ngăn mình mà Nếu lão biết á Thì lão cứ để mình đi qua rồi hồi sinh Lý Quỳnh Chứ mắc gì tốn công đến lộn làm gì Anh Thông lắc đầu để mấu chốt là ở đó Anh không nghĩ là nó biết Tôi thẫn ca người Đúng là tôi đánh giá năm cốc quá cao Lão ta từ đầu tới cuối Chỉ muốn nhổ đi cái gai trong mắt là chúng tôi Bởi vậy mới thông đồng với chân giới Dụ chúng tôi vào bẫy Anh Thông nói ra điều tiếp theo Còn làm cho tôi tá hỏa hơn Bữa đó mình chỉ bức được tứ chi Của mấy con trấu đệ tử của lão Không có đâm được trái tim Thì mấy con trối đó chỉ bị hư thôi ông sửa lại cái một Sao anh biết Lỡ thù lại dâng lên trong tôi Thì anh gặp lại ba thằng đó mà Anh Thông kể bắn tắt Khoảng vài tháng trước Anh với anh Hùng trải qua bao gian khó Mới cứu được Tú Linh về Nam Cóc muốn biến Tú Linh thành rối Nhưng cô quậy quá Ổng chưa bắt đầu thì đã bị anh Hùng tính kế cướp mất Câu chuyện này chắc phải đợi dịp khác Mới có thể kể chi tiết ra được Anh Thông nói Trong cái nhà làm rối của Nam Cốc Anh có thể thấy rối của Tăng Phổ Hiện Của Võ Thành Vương Của Lâm Đặng Trúc Lâm Tất cả đều được sửa lại lành lặn. Anh Thông sau đó cố liên lạc với tôi Nhưng không được Nghe tên anh Lục Quán có cái đầu biết nói Mới chạy tới coi thử Lúc đó là tối muộn Lục quán gần dọn rồi Chỉ còn có năm tràm, chỉnh cục Cùng một số lục lâm cao thủ khác Cũng là bậc trưởng thượng còn ở lại Ai cũng thấy hứng thú với anh ba can đảm Nên vừa nhậu tàn cuộc, Vừa nghe anh ba kể chuyện Anh Thông, anh Hùng cùng với Tú Linh bước vô Thì nhận ngay ánh mắt về chừng của cả quán Anh Hùng hỏi anh ba Anh ba Anh biết thằng cọp chứ thằng sinh đang ở đâu không? Anh ba dở giọng khinh bỉ. Hê, mày kiếm tụi nó làm gì? Năm Tràm, Chỉnh Cục, cùng với mấy bô lão ngồi khoanh tay đợi xem kịch. Anh Hùng đáp. Thì có chuyện cho nên mới cần tìm. Tạng sinh về với đại sư Phúc Nguyên rồi. Tạng cộp thì tao không biết. Năm Tràm ồ lên. Chà chà, Phúc Nguyên xuất hiện lại rồi hả? Có chuyện gì quan trọng sao? Một trong những bồ lão cũng lên tiếng. Có phải dạy dụ một chiếc ghe kỳ lạ xuất hiện ở gần cù lao đất sông Hầm Luôn không? Chánh cục tròn mắt. Ghe lạ hả? Ghe mà có gì lạ? Bô lão đó mới kể. Là một chiếc ghe dắt dừa biển. Tuy nhiên mũi ghe có người mặc đồ xưa, quấn khăn kính mặt. Người chèo lái trông như một con rối. ghe chỉ xuất hiện tờ mờ về sáng, ngược dòng từ cụ lâu đất đi lên chừng hai chục cây, cho quẹo vô con kênh nhỏ, mất khúc đi, không ai đuổi theo kịp. Bồ lão kia vừa dứt lời, thì một trận gió kinh hồn thổi vô, đánh bật cả hai cánh cửa, khiến cho ai cũng nổi da gà. Một tiếng cười hi hí vang lên, có người vừa vào quán, chính cục đứng dậy nói, quán đóng rồi mấy chú ơi, có gì mới quay lại đi. Giọng của một người the thế đáp <cười> Chơi thầy tao Mà mày cũng dám đuổi về sao Người nói câu đó chính là Nam Cốc Lần này lão xuất hiện trong một hình hài con rối ông địa Đi cái bên Nam Cốc là một người giáng nam mặc đồ tàu Mang giày vải Quần tây ống rộng Đội nón bánh tiêu Quấn khăn đen che nửa mặt Để lộ ra ánh mắt sắc bén đầy nội lực vấn đề làm ai nấy trong lục quán cũng sợ lạnh lưng chính là thứ áp khí kinh khủng của gà ta anh thông đứng gần năm cốc nhất nhớ tới chuyện của vi anh liền hóa xà niên định bay vô đập nhau một trận tuy nhiên anh mới vận lực được chút đỉnh thì đã thấy trời đất quay cuồng năm cốc búng tay tú linh chợt cười lên mang dại anh hùng thì ôm đầu quỵ xuống hét lên tỏ ra đau đớn tới lúc đó thì anh không còn nhớ được gì nữa lúc anh thông mở mắt ra. Thấy gã thanh niên mặc đồ tàu đã đấm lủng bụng chỉnh cục. Anh chẳng kịp làm gì hết. Gã lướt tới rất nhanh. Cảm giác như có hàng chục hình bóng của gã ta bay khắp trong lục quán. Vừa giơ chân lên đã bị gã đạp cho gãy giò. Anh hùng Khai Hộ Pháp siva thần chưa kịp xuất hiện. Gã thanh niên chụp tay một phát, siva bị hút ngược vào trong, biến thành trăm mảnh. Tú linh đằng kia vẫn hồi cười lên như điên. Không có dấu hiệu ngưng lại Cả thanh niên này mạnh không tưởng Không phải Lý Huỳnh thì là ai được chứ Tôi chụp phải anh Thông Cảm xúc vỡ hòa. Trời thật đại tử Không có ai xuất hiện đâu sao anh Anh Thông buồn bã lắc đầu. Không Không có một ai hết Anh chỉ nghe đồn là Đêm đó bên ngoài lục quán của cậu hai với chính danh đứng đợi Lý huỳnh xử lý công việc. Sau đó thì bốn người họ rời đi. Đi đâu thì có trời mới biết. Tôi ngồi buông lỏng, cảm giác cơ thể rã rời, nuốt nước miếng thấy cổ họng khô rác. Chuyện xảy ra chính xác là hồi nào vậy? Cỡ ba tuần trước. Ba tuần trước. Chẳng phải là cái đêm tôi ngồi nướng cá? Cho cảm nhận được một nguồn ký lực kinh hồn Ở đường chân trời hay sao Tôi đứng phát dậy Trong lòng đấu tranh tâm lý dữ dội Tuy nhiên chuyện hiện giờ Đã nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều Tôi hỏi Rồi anh gọi cho thằng sinh chứ Điện thoại của nó khóa máy hay gì rồi Không có liên lạc được Còn Anh Hùng với Tú Linh đâu Mày hỏi ngộ Bên nhà bên kia chứ đâu nữa tôi tức tốc cùng anh thông chạy qua đó coi vừa mới bước vô nhà nước mắt tôi bỗng ứa nghẹn nơi trên khóe mi anh hùng tàn phế rồi đang ngồi trên xe lăn đầu anh ngẹo sang một bên trên má còn có vết nám do cú sạc điện của sinh anh thông còn ráng dùng giết lông ghi lên chữ stephen hawking lên chiếc xe như một cách lạc quan hài hước yếu ớt về sự bình phục của anh hùng Từ trong phòng trong tôi nghe tiếng của một người nữ đang hát tôi chạy vô kéo màn coi tú linh dở dở điên điên mặt mày lem luốc, nhìn cô như già đi gần hai chục tuổi thấy tôi tú linh nhảy tới ôm chặt liếm mặt tôi mấy cái luôn miệng kêu <cười> con, con gà quay con gà quay ngon quá tôi bật khóc cô không còn nhận ra tôi là ai nữa anh thông dìu tú linh xuống giường rồi dỗ rồi rồi rồi rồi, chiều mua gà quay cho ăn ha nè, nằm nằm ngủ chút đi ngoan ngoan ngoan nghe tôi nghe giọng anh thông hức lên một tiếng khi tú linh đang lấy tay mơn mê khuôn mặt của anh đằng sau tôi nghe tiếng bánh xe có két anh hùng đang cố dùng đầu ngón tay đẩy xe vô đậu trước cửa phòng đưa mắt nhìn tôi anh liệt hết nửa người rồi kể cả nói chuyện cũng không được. Nhưng chớ trêu thay, tiếng lệ vẫn hoạt động. Vì tôi thấy nước mắt chảy ra thành dòng. Tú Linh vừa nhìn thấy anh Hùng, liền chạy tới, dựa đầu vô hai đầu gối đang trung linh từng hội của anh, nằm ngủ ngon ưn. Anh Thông lau nước mắt. À, hai tháng nay, anh phải bán bớt đồ, mới đủ tiền chữa bệnh cho đại ca với con Linh. Con gà ngậm hồn giả dạng Cũng vô nồi lẩu nấu chanh muối để cho con Linh nó ăn luôn rồi Giờ anh cũng sắp cạn tiền Săn lạc kiếm giống Mày còn tiền không? Cho anh mượn hai chục triệu đi Anh gọi mày cũng muốn nhờ nhiêu đó thôi Từ nãy tới giờ tôi vẫn đứng cục mặt Hai tay nắm chặt Anh Thông Anh đang nói cái gì vậy? giữa chúng tôi mà phải nhờ giả sao? Mà còn phải mượn tiền nhau sao Đứt mắt tôi tuôn ra thành dòng Thân thể rung lên theo từng cơn nấc. Trước mắt tôi mờ hết đi Tôi không còn giận anh hùng được nữa đi ngồi xuống ôm Tú Linh Ôm anh hùng Rồi khóc lên như một đứa con nít Nửa tiếng sau Anh Thông đã dỗ được Tú Linh ngủ. Anh Hùng thì đậu xe lăn kế bên giường của cô, cũng nhắm nghiền mắt. Tôi đi rửa mặt, cùng anh Thông ra cái võng sau nhà. Tôi hỏi. Rồi, anh có thử nhờ lục tỷ chứ? Anh Thông lắc đầu. Lý Quỳnh không có nói chơi đâu mày. Ông tìm tới từng người tính sổ. Đầu tiên là đám ba lành, lục tỷ bãi sâm. Chị có mưu tính lợi dụng xà niên và dàn mặt ổng. Ông đánh lục tỷ thừa sống thiếu chết. Ba lạnh với bãi sâm trước mặt ổng thì cũng chỉ như búp bi. Nhà nối thằng quý con bắt ba với thằng tâm đợt chạm tráng với anh em mình trong thiên ngục. Tới tường trợ kịp thời. Họ trầy trật lắm mới thoát được. Chị còn tứ rồng. Ồ, ổng sổ mất dạng luôn. tiểu bạch vì con không có liên lạc. Có vẻ như anh Hùng phế rồi, họ xóa bạn luôn. Ôi, cũng phải tìm cách chữa cho anh Hùng với Tú Linh chứ. Bây giờ, Lý Quỳnh tiên chính với Lục Lâm. Trong đó có nêu thẳng ra là những ai qua lại với Quách Vệ Hùng. Không ai dám quan hệ với tụi mình nữa đâu. Có những phe ủng hộ Lý Quỳnh ấy, thì hậu thuẫn ông. Những cái phe khác thì bật vô âm tính. Ừ, còn anh Hậu? Anh Hảo vẫn là đồng minh của mình mà. Anh Thông vỗ trắng. Trời ơi, mày không biết chứ hả Lúc tụi mình quậy trong chân giới, trên này nổ ra chiến tranh gia tộc. Hảo nó thành công lật mặt tội ác của võ gia, lên nắm quyền. Trần gia, Tăng gia, Lý gia, Diệp gia, Lâm gia, Lê gia, đánh nhau âm xì đụng hết lên. Trời ơi, đâu ra dữ gì? Em có gọi điện cho Tăng Kiều Trâm. thế mà bình thường lắm mà chị trâm thì liên quan đéo gì chị có còn là người của tăng gia đâu chị trâm với hai tình là một phe riêng nữa kiểu như ông đắc đội thôi chị bây giờ còn vui vẻ là đằng khác chị có biết chuyện của anh hùng với tú linh không nhờ chỉ chuyện tiền bạc nữa đó <cười> đợi mày nhắc chắc ăn cắm heo quá tao nhờ rồi anh hùng vừa dứt câu. Đằng trước đã nghe tiếng bộ xe phân khối lính. Tăng Kiều Trâm lú đồ vô. Vẫn đẹp lộng lẫy như thường lệ. Chị ta thấy tôi thì chỉ mặt. Sau đó ngồi xuống nói. Sao? Đi chơi vui không? Chị nghe thằng Thông kể vụ con Vi rồi. Cho nên không có nói gì chuyện thằng Hùng với con Linh cho cưng nghe. Cưng cũng đừng có giận chị nha. Thôi giận cái gì. Xóa nợ trăm triệu là được rồi. <cười> ok ok quá dễ. Àm... Biết nói giỡn vậy vậy là đỡ nhiều rồi phải chưa Tôi liếc nhìn anh Hùng và Tú Linh Khoảng thời gian qua Em nhận ra điểm yếu của mình là gì Có lẽ em đã quá ích kỷ Khi trách anh Hùng Khi mang trên mình một mối thù cần trả Em mới nghĩ hành động của anh Hùng Là không đến nỗi sai hoàn toàn Anh Thông tán đầu tôi Ngu nè Trẻ trâu Tự nhiên đi phế thiên hổ à Rồi bây giờ hối hận không kịp Tôi than đau Rồi đáp Anh để em nói hết Em hiểu thì hiểu vậy thôi chứ cái việc em đã làm thì em không hối hận Chú hài có nói đó Muốn khai lại thiên hổ Cũng không phải là không có cách Nhưng mà dẫu có như vậy thì em cũng sẽ không khai Bây giờ em là một luật lâm đúng nghiệp Xài ấn và chú Sau này nhất định sẽ luyện được hộ pháp Anh Thông dỗ dài tôi Tăng Kiều Trâm nói Cha, đi nghỉ dưỡng rồi á Đỏ óc Thông ra giữ ha Nói chuyện cũng chứng chạc đó chứ em Vậy mới xứng đáng trăm triệu của chị bỏ ra chứ Chị Trâm có cách nào giúp được anh Hùng với Tú Linh không? À, Tú Linh thì chị không rành Nhưng mà thằng Hùng á Thì nó cần một cái phù Phù hả? Sao vậy? Thì đơn giản thôi Phụ nó bổ trợ vì dạng vật lý cho cơ thể Như chỉ có quả lan Thì sẽ nhại khú giác Cần có tiên hổ thì mạnh tấn công hơn Kinh mạch thằng Hùng Cần có phụ để yểm trợ Sau đó đã thông từ từ thì sẽ hết liệt Nhưng mà Trâm dừng lại Hồi lâu mới nói tiếp Nhưng mà kiếm được cái phụ hợp mạng của nó Thì khó hơn lên trời nữa. Anh Thông lất cất Ủa cha Hùng dễ nuôi lắm gì đâu khó Không phải Cái mạng của nó là Kim Thử ma Huyệt Nghĩa là con chuột vàng Rất quý và hiếm đó Kiếm được phụ áp lên là cả một vấn đề lớn Chị treo cái đóng tiền rồi Mà ai cũng đắt đầu nói là Kiếm dễ gì có đây nè Không lẽ bị tính áp đại Cái vụ chuột cống vô hay gì Tôi nhớ ra Liền nói À Có con chuột tên nó tức giúp mà mạnh lắm Chế nó làm phù chắc chắn là sẽ được đó Anh Thông chu mở Không phải mày nói đám nào đem nó đi rồi sao Ờ ha Quên hả Tôi dò đầu bước tay Còn con chuột nào nữa đây Chợt hình ảnh của ông nội lóe lên trong đầu tôi Đúng rồi Ông nội tôi được ông cố ngoại tặng cho một cái nan chuột Là nanh của Kim Thử Quân con chuột tinh một thời quậy nát năm căn ông nội tôi là người có số mệnh dính với con chuột lúc còn trai trẻ khi đi ghe với bác kịp của tôi cả hai đã gặp ổ chuột tinh ông cũng mang mệnh thân tí thịnh y như tôi sau này được ông cố ngoại tôi tặng cho nanh chuột kim thử quân nè Còn chưa kể đến chuyện con chuột tinh nó tức dịp Cứ luôn miệng kêu tà sén Là tên tiểu của ông nội tôi Phải nói Nếu con đường của tôi là đường hổ chạy Thì đường của nội tôi là đường chuột đạo Tôi đem chuyện cái nanh kể cho hai người kia Sau đó hỏi Trâm Nếu mà em lấy được cái nanh á Thì chị làm phụ được không? Trâm trề môi Xê, coi thường nha quá Có gì mà tiền không giải quyết được đâu cưng Được rồi, vậy bây giờ ông về giải quyết liền. Làm cái phụ đó càng sớm càng tốt. Tôi lên phòng thờ, đốt nhang cho ông nội. Thì ra đây là dụng ý mà ông đã nhắc tôi lúc ở chân giới. Nếu có khó khăn bế tắc, thì hãy tới tìm ông. Tuy nhiên cặp nanh không có ở đó. Tôi kiếm mãi, lục tìm trong trí nhớ, cũng không biết nó được cất ở đâu. Tôi đi hỏi ba mẹ, ba nhìn tôi lạ lắm, mẹ thì ngơ ngác. Ủa cái thằng này mày bị gì vậy? Cặp nanh nó chôn theo ông nội mày mà. Trời xong. Bây giờ tôi nên nói chuyện với ba mẹ làm sao đây? Chẳng bọn tôi vừa đánh thức một ông già gần 200 tuổi sống dậy. Và ông già đó đánh gãy cho anh Thông. Đánh tàn phế anh Hùng. Làm Tú Linh bị điên sao? Tôi đánh liều. Khiều khiều vai mẹ rồi nói. Ba núi của năm thần. Thần nào quản núi này? Bãi sông có chính ba Mỗi ba trị một đoạn Núi liền núi Sông liền sông Núi sông này cần lan quý Nanh chuột Kim Tử Quân Ngọc thể Lô văn Tử để đâu Mẹ tôi đưa ra chừng nửa phút Mày bị khùng hả Nó nhảm gì vậy Tôi ngượng đỏ mặt Ê, ba, ba Ba mẹ Ba mẹ là Lục Lâm mà Đúng không Ba tôi quạo lên chửi Cái thằng trời đánh này Mày bỏ nhà đi như thằng anh mày Xong rồi về đây chửi ba mẹ mày là trộm cướp hả Rồi vớ lấy cây chổi Đánh dứ dứ theo tôi Tôi không biết giải thích như thế nào nữa Chuyện này quá dài Nếu ba mẹ tôi không là Lục Lâm Thì nói ra chưa chắc ba mẹ đã hiểu Mà hiểu rồi Chưa chắc ba mẹ sẽ cho tôi dính liếu Tôi đành chạy qua nhà anh Thông Nói tình hình với mọi người Anh Thông chép miệng Căng à nha Không lẽ bây giờ đào mộ ông bác lên Lấy cặp nanh rồi lắp lại Bất hiếu lắm nghe mày Ôi, Thì chứ biết làm sao giờ đây anh Ông lẽ kể hết cho bà mẹ em nghe Dễ gì họ tin Anh còn nhớ trước cái đợt đi thổ châu không Nói tới chuyện luật lâm Là ba em gạt qua Kêu là mê tính gì đoan đó Với lại ông nội cũng đã dặn em rồi Cần gì thì cứ tới gặp ông Anh Thông nhìn Kiều Trâm Như thăm dò ý của bà Xem còn cách nào khác hay không Lát sau anh nói tôi được rồi Để anh đạo cho Nếu mày không phiền Phần mộ của ông nội tôi Nằm trong phần đất của dòng họ Cách trạch giá 45 số Từ quốc lộ đi vô 5 nữa Ba tôi không biết rằng tôi sắp đào mộ nội Linh, chứ bà mà biết chắc đánh tôi què dò. Tăng Kiều Trâm không đi chung với tôi và anh Thông, nhận nhiệm vụ ở nhà trong cô anh hùng với Tú Linh. Thằng sinh tôi có gọi, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Biết vậy, tôi và anh Thông phải siết siết lên, đi ngay trong buổi chiều, nếu không được còn nặng tính cách khác. Chiều hôm đó là một ngày âm u, mưa không lớn nhưng dài dẳng. Mây dậy, làm trời nhá nhem như 6 giờ tối Tôi với anh Thông sẽ đi lấy cặp nhanh Kiều Trâm ở lại ngoài việc chăm lo Còn phải chuẩn bị vật dụng, nhân lực Nếu 10 giờ tối tôi đem nan chuột về được Thì sáng mai sẽ bắt đầu làm kim tử phụ Chúng tôi đội mưa đi tới phần mộ Suốt quãng đường tôi với anh Thông đều im lặng Tôi thì không biết bản thân mình làm cái việc này có đúng hay là không Lỡ công an mà thấy Nhà tôi chưa lên Thì tôi đã bị bế đi về đồn Vì tội xâm phạm mồ mã Nói về khu mộ dòng họ Thì cũng đã rất lâu tôi không có về Từ lúc còn nhỏ xíu Bình thường con cháu cũng chỉ về mỗi dịp thanh minh Nhưng như bao nhiêu gia tộc khác Nhà tôi cũng vướng phải ít nhiều sự đấu đá nội bộ Của người này người kia rằng chia của ít Chia của nhiều đó Thế nên ba mẹ tôi cũng ít kêu tụi tôi Về thăm mồ mã ông bà Cho không muốn dính liếu tới dòng họ Cần cái gì thì cứ bạn thở nhà mà khớn giái Theo trí nhớ của tôi Phần mộ ông nội nằm ở sau một cái giường dừa Sâu chừng 50 mét vừa một san sát nhau Theo dòng Cách nhau con mương nhỏ Nước màu xanh rêu Cuối đất mộ là bến sông Ba tôi vẫn cho đậu cái ghe Ngày xưa ông nội hay đi ở đó Như một dạng tưởng nhớ Vô tới đây Nhà cửa đã rất thưa thớt. Đoạn này đi thêm một cây là ra tới biển, gọi là cửa sông lịnh huỳnh. Từ đây đi đường đất ven biển, thì ba chục cây số là tới Hà Tiên. Tuy nhiên đường rất khó đi. Chỗ này cũng hết sức kỳ lạ, vì hồi những năm 90, hầu như chẳng có ai mua đất ở đây cả. Vì mà ông nội tôi dám bỏ ra mấy cây vàng, mua một khu đất trũng thấp, nhiều tràm, lại có cả rắn rết. ông nội tôi với bắt kịp hè nhau cải tạo nó chẳng bao lâu sau thì ông mất khu này dân địa phương gọi thô là bãi tấp có nghĩa là cứ dài ngày là thấy xác chết trôi tấp vô đây lý do thì có nhiều lắm có người nói xác đó là do dược biên không thành có người thì cho rằng là buôn lậu hoặc là giang hồ xử nhau cũng có khi là ngư phủ Bà tôi có nói một lần lý do mà ông tôi chọn khu đất này Là để chôn cất người chết trôi để làm phước Giúp người khác màu y mã đẹp Là một cách tích âm đức để cho con cháu hương thịnh sau này Hồi xưa ở ngã ba Linh Huỳnh Có một gia đình hai vợ chồng và đứa con Đi lượm da chai bán vé số Được ông tôi cắt ra một khoảnh đất trong khu này Rồi cất nhà cho ông ở luôn Ông chỉ có nhiệm vụ là trông coi nghĩa địa người chết trôi Vài năm thì có người tới nhận xác Không nhận thì thôi Tới nay nhà tôi thỉnh thoảng vẫn gửi tiền giật chu cấp cho gia đình của ông này. Không nhiều, gọi là có chút trang trải. Dù sao họ cũng giúp ba mẹ tôi chăm nơm mộ phần của ông nội. Ông tên là Tư Thước. Tôi bẹo xe vào lình huỳnh, chạy về hướng biển. Vô càng sâu thì càng rẻ nhiều. Đường bây giờ cũng đã lót đan nhưng mà nhà cửa Tư Thớt không có nhiều lên mấy. Tôi nhớ đường vào khu mộ, Nhưng không biết lý do gì mà hôm nay lại cứ càng đi càng thấy lạ. Phần mộ này nằm phía sau khu đất của tư thước. Nhà ông Tư cũng khá dễ kiếm, sao bây giờ lại không thấy đâu? Phải đi thêm cỡ 5-10 phút nữa mới thấy thấp thoáng nhà của tư thước. Đó là một căn nhà quê đúng nghĩa mà tới bây giờ còn rất ít nơi có được. Ngôi nhà lá ba gian hai trái, bếp nằm trên một góc, có cái ống khối màu gạch cua chỉ lên trời. xung quanh toàn dừa là dừa, thân cao chừng bảy tám mét, chủ tán dừa xuống ngang đầu người. Lội qua vườn dừa, thì trước mặt là nghĩa địa. Chốn này trồng rất nhiều cây cồng, xung quanh còn có vườn chuối, ngăn cách với nhà tư thước. Do là bãi chung người chết trôi, không có ai nhận, nên ở đây không có bia mộ bề thế. Tất cả chỉ còn là những đụng đất mọc đầy cỏ dại. Trước có một tấm bia bằng gỗ. cắt tạm ngày tháng dứt được. lúc đó xác chết của trang phục như thế nào, vật dụng gì. chúng tôi đi tới đây thì đã ước nhiêm, nhanh chân chạy tới đứng trước hàng ba. nhà lót gạch tạo láng bóng, đường chỉ xi măng đen xì, buông vắng tô điểm thêm cho ngôi nhà lá có dáng vẻ chỉnh chu, tươm tất. trong nhà có hai bộ vạt, chính giữa là bàn thờ, trên đó là tấm tranh kiến hình ảnh đồng quy. cạnh bên còn treo rất nhiều bằng khen, giấy khen các thứ. Hai bên bàn thờ là hành lang dẫn ra nhà sau. Đoán chừng là buồn ngủ hay là nhà kho gì đó. Đang ngó vô thì anh Thông hiểu tôi. Ê, bên đó có cái nhà nữa kìa. Theo hướng tay anh Thông chỉ, tôi thấy sau trái nhà của tư thước có một bụi tre. Sau bụi tre có thêm một cái nhà lá khác, cách nhau chừng 5 mét. Hướng nhà xoay chỗ khác Cho nên tôi không thấy có ai Nhìn ống khói nghi ngút Đoán chừng là nhà đó đang nấu cơm Tôi nhớ khu này ông tôi cắt ra cho tư thước Chứ còn cái nhà nào nữa đâu Chắc là ông tư mới bán đất Lúc này trong nhà có tiếng hỏi vọng ra Ờ hai cậu lại ai Tới đây làm gì Tôi giật mình quay lại nhìn Thì thấy đó là một người đàn ông độ 35 Mặc áo thun trắng Quần kaki cũ Mang dép quay ngang Anh ta có làn da nâu sậm Như đi văn nắng đã lâu Đôi mắt trũng, Mũi bè Hàm răng ố vàng Tôi đáp Dạ tôi em đi thăm mộ ông tư nhà mới Đây là tên thường gọi của ông nội tôi Hai đứa là cái gì của ông Sau đó giờ không thấy vô cúng vậy <cười> Dạ em là cháu nội của ông Lâu nay đi làm sao? Sắp tới về đây làm ăn Sẵn cứ vợ nè Nên ba mẹ mới kêu em Lên đây dọn dẹp cỏ của có một ông nội Rồi đốt nhan xin phù hộ đó Tôi nhìn người thanh niên này cũng lạ Mới hỏi Ủa bắt tư thức đâu rồi anh Ờ ông đi đặt giá hồi sớm rồi Chắc tối mới về lần Hai đứa vô nhà đi cho đỡ lạnh Trên trời mây xám xịt Có cảm giác mộng nước Chứng tỏ còn mưa dài dài Tôi nói Lâu quá em không về thăm mã nội. Cũng quên đường. Với lại xung quanh màu mã nhiều quá. Anh biết mộ nằm đâu không? Chạy em với. Thật ra tôi còn nhớ đường. Nhưng không hiểu sao anh thanh niên đem tới cho tôi cảm giác bất an. Cho nên mới nói dốc ảnh coi phản ứng ra sao. Trời. Mưa về sau đó, đó được. Chắc đĩa dữ lắm mà. Tôi khăng khăn. ở tụi em cũng tính tranh thủ. Còn về đạch giá của việc nè. Mai thì đi không có được. Anh ta chặt lưỡi bảo. Thôi được rồi, để anh nhận đi. Đoạn vô nhà lấy cái nón lá. Bước ra màn mưa rỉ rả. Anh ta nói mà không quay đầu lại. Đường khó đi lắm. Không biết là lạc ra tới đầm vắt. Lúc đó không có đủ máu cho tụi nó hút nè. Hai đứa đi theo anh. Tôi mới hỏi anh ta tên gì. Anh nói anh tên là Lượm. Là con của Tư Thước. Hiện chưa có gia đình nên vẫn ở đây để tiếp ông Tư chăm coi khu nghĩa địa. Anh lượm dẫn tôi với anh Thông ra sau nhà, nhảy qua cái mương nhỏ rồi bước vào vườn chuối. Lúc này anh Thông dường như tò mò mới cất tiếng hỏi. Ờ ở đây chết trôi nhiều không đại ca? Anh lượm nắm tàu lá dừa, nhảy qua một con kinh khác cho đắp. Không phải nhiều, nhưng mà là kiểu cố định. mỗi năm đều vài chục xác công an thì họ điều tra là do nhảy cầu do giết người u tùm lum tùm la hết rồi. dân mình ở đây thì kêu là hà bá bắc mà giới thợ lặn thì kêu là đi xuồng úp tôi với anh thông thắc mắc về chuyện đi xuồng ấp anh lượm cười. cười thì dân mình với do hình ảnh cái xuồng úp nhìn như cái hòm đó mà ừ có miếu thợ mà lượng gã cô. Có, có thờ chứ. Là ông tư ông nội của em lập trại chơi, cũng bái đàng hoàng. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có người đương không sải chân chích đu. Theo lời của anh lượm nghe được, bà con nói là nửa đêm hay có mấy cái người mặc bà ba màu đỏ, quần đen, đội nón lá quai màu đen. Thấy rõ quần áo như vậy mà lại không thấy mặt, họ cứ chèo đi chèo lại, rồi kêu là ông ơi. Ông ơi, có rất nhiều vụ người đi khuya thấy xuồng kiểu đó Nếu rượt ghe theo kêu thì kiểu gì cũng bị xoáy nước cuốn chìm ghe như chơi. Bởi vậy dân trong sớm hay đồn là thấy xuồng ma thì cứ mặc kệ nó mà chèo Không nên ấn ná sẽ rước họa vào thân Chúng tôi theo chân anh lượm Khu vườn chuối mà tôi cứ tưởng là mê đạo nào đó Hết lách trái rồi lách phải Không giống như trong ký ức hồi còn nhỏ của tôi lắm Nói nào ngay Nãy tôi tưởng tôi nhớ Chứ mà không có anh Lượm dẫn đường Là tôi danh thông lạc mất xác luôn Chưa kể xung quanh chúng tôi toàn mã là mã Nhỏ thì cỡ cái thúng To thì bự cả con bò đang nằm ngủ Có thật là mấy người này đều chết rồi hay không Đột nhiên đang đi ngon ơn Thì điện thoại của anh Lượm reo Sau dài câu gián tắt Anh quay lại thông báo Chết rồi Bây giờ anh phải chạy ra đạch giá của việc Tới tối mới vậy Thật ra chúng tôi cũng đang ở rạch giá Nhưng mà nói ra rạch giá Có nghĩa là ra trung tâm thành phố Tôi trợn mắt Rồi giờ sao anh? Anh chỉ tay về phía trước Chỗ có một lối mòn Mất khúc giữa hai hàng chú già Nè Đi hết cái lối đó Nhìn bên tay phải có cây phượng là tới rồi Tới cái khúc này hai đứa tự đi được Mà có làm gì thì làm trước trước lên nha Sao vậy anh? Ảnh ngó nghiêng rồi nói nhỏ Thì nghĩa địa chết rồi mà Người ta linh lắm Ở lâu coi chừng họ tưởng là tôi giành đất Bây giờ thì điện thoại của anh Lượm lại reo Chắc là trên thành phố có chuyện gấp thật Mà tôi vẫn chưa biết anh ta làm nghề gì Nhìn tay chân không dính sình Chắc không phải dân lặng Có khi là cán bộ cũng không chừng Chia tay chúng tôi vài câu vội vàng Thì anh ta cũng quay ngược trở vô con đường chúng tôi đi ra lúc nãy. Anh Thông nhìn tôi, cho hỏi. Giờ sao mày? Anh Mà tính sao? Anh Thông vương vai, bẫy ngoại nói. Ê, ông nói vậy rồi còn sao trăng gì nữa? Tự thân vận động thôi. Mưa lúc này càng nặng hạt hơn. Băng qua con đường mòn. Nhìn qua thì đúng thật là có cây phượng rất to. Đầu năm cho nên lá vẫn còn xanh và không có qua. Anh Thông nhìn một lượt trời bảo Hình như mé đó có một chỗ ít cỏ Chắc là tới rồi đó Mà nước mưa ngập mẹ nó hết rồi kìa Tôi cười gượng <cười> Ngập thì dễ đào thôi anh. Có gì đâu Thú thật nhìn trời với cỏ nhiều như vậy Tôi cũng hơi ngán Nhưng trong bụng cũng nghĩ Càng làm xong sớm càng tốt Cho nên tôi cũng dục anh Thông nhảy qua đám cỏ Vừa ngẩng đầu lên nhìn cây phượng Thì tôi giật thoát mình Dưới gốc cây có một bà già lưng cộng, tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo như vỏ cây, hai mắt hiếp lại. Bà ta mặc một bộ bà ba đen, hướng mắt nhìn về phía bọn tôi trân trân. Tôi thấy bà có phần bất thường, cho nên lên tiếng giả đò. Ờ, bà kiếm ai bời? Bà lão không đáp, quay người đứng úp mặt vô góc phượng. Tôi với anh Thông nhìn nhau, tôi nói nhỏ. Miễu Hành! Mỉu cái đầu mày á Nhìn đâu cũng đang mỉu hết chị Anh mới ngủ Đang ở nghĩa địa chết trôi đó Làm gì có bà lão già yếu nào mà đứng dưới góc phường chi Anh thông cãi Mỉu nào mà đứng góc phường Mai mốt chắc mày thấy luôn cái mỉu cầm nó mạo hiểm Kêu 200 bao phòng đúng quá Lúc này trời vọng xuống tiếng sấm ì đùng như nổ kho đằng Mới 4 giờ rưỡi chiều mà trời đã tối mịt Chưa kể sự âm u đến từ mấy cái mã đất Vừa đung đưa qua lại Như những con ve sầu khổng lồ đang vũ cánh Tạo ra âm thanh nổi da gà Tôi với anh Thông cũng có phần trùng chân Đúng lúc ánh chớp lóe lên Bà lão đằng kia chợt quay đầu nhìn tôi Đầu bà ta ướt sũng Tóc bạc bết lại do nước Đôi mắt hiếp tích Cong cong như đang cười Tôi kêu lên Trời ơi, bà làm gì mà giảm mưa dữ vậy Đi về đi bơi Hay là bà kiếm ai đây Bà lão trơ mặt, thì thầm tiếng gì đó nghe không được rõ. Tai bóng mạnh vào góc phượng, rồi quay người bước đi. Tôi tò mò tới xem, thì thấy bà ta đã băng qua một cái bụi cỏ cao, bước về phía ngôi nhà lá kế bên nhà tư thước, tốc độ rất nhanh. Do mưa sáng tới giờ, cho nên nước động những cái rặng chuối rất là nhiều. Nếu bà bước lên đó đi đi, thì phải có vết sinh hoặc là dấu chân. Đằng này không có cái gì cả. Càng làm tôi khẳng định với anh Thông rằng Bà ta làm yếu Anh Thông nói Vậy chứ không lẽ giờ chạy theo đọc bả, Mày bớt rảnh đi Gây thêm chuyện không à Anh vừa nói xong Thì có tiếng con nít kêu Bác Tư ơi Bác Tư Tôi với anh Thông nhìn ra Thì thấy có đứa con nít chừng 6-7 tuổi Cầm theo cây đèn pin cũ Và một cái lồng đèn giấy ướt nhem Đang đi ra từ phía con đường mòn lúc nãy Trời mưa cũng khó thấy đường Nhưng mà chơi hẳn cây đèn pin thì đúng là thấy kỳ kỳ Thằng nhỏ nhìn rất thông minh, lanh lẹ Có điều da hơi xanh sao Nó mặc bộ đồ siêu nhân màu đỏ Từ đầu tới chân đều ướt Nó láo liên nhìn chúng tôi Tôi chặt lưỡi nhủ thầm lại cái chuyện quái quỷ gì nữa đây Rồi cất giọng, À, con ra đây kiếm mày nó tròn mắt. À, thầy con hỏi bác tư có nhà không? qua nhà thầy con chơi. hồi nãy trong nhà không có ai cho nên. hả? thầy là lại. thầy sáu đậu trong kinh giữa. bác tư đâu rồi chú? bác tư đi công chuyện rồi. vậy nói với thầy á là mời bác tư mới gì? tôi nói xong, thì thằng nhỏ cúi đầu chào rất lễ phép, rồi quay người chạy đi. tôi sực nhớ là quên hỏi nó. Thầy nó tức là sao? Thầy dạy học hay là một loại thầy khác? Anh Thông cười chọc quê tôi. <cười> đó, hiểu nữa đó. Mày đập đi. Tôi chặt lưỡi. Kiểu này anh còn chọc tôi thêm nữa cho coi. Bèn đánh trống lãng. Anh cười đã chưa? Ở đây làm đéo gì mà toàn người dạy chứ không nít chứ không biết nữa. Em thấy mình nên đi vô đi. Tối hơn làm. Mày sợ họ báo mang chứ vậy? Anh Thông đưa tay lên cầm suy nghĩ đắn đo. Tôi nói, ờ, tôi chút làm cũng được Thế là tôi với anh Thông phải đi ngược trở vô nhà anh Lượm Anh Lượm này cũng có phần chu đáo Biết chúng tôi sẽ quay về Nên để cửa mở hờ chứ không có khóa Trong nhà cũng có khăn lao với hai cái mền cũ Lát sau trời bước mưa Nhưng chuyển qua giông rất mạnh Tôi đang nằm thì nghe có tiếng mở cửa sau bếp Ai đó bước vô nghe lẹt xoẹt Tôi vội nhổm đầu dậy Thì thấy anh Lượm đang mặc cái áo mưa bước ra cái trái nhà chỗ cái bếp bán áo mưa lên rồi đi vô trong Theo đường cửa sau Tôi thò đầu ra cửa sổ hỏi Ủa anh, sao vậy nhanh vậy? Không đi xe hả? <cười> Không em, anh đi đường sông Tôi tò mò mới lú ca phân nửa người ra để dòm luôn Thì ra phía sau hậu Còn có một nhánh phụ lưu của con sông Anh Lượm bước vô nhà Đi vô phòng đóng cửa lại rồi im lặng. Tôi với anh Thông thấy cũng lạ. Nhưng không có ai nói gì thêm. Tôi khều anh Thông. Cha lượm này chắc xỉn. Chui vô ngủ rồi anh. Biểu <cười> chứ xỉn gì mày? Anh Thông lại khấy tôi. Tôi tán bài anh. À, nữa, Anh dạy vừa thôi. Chớp lại lóe lên mấy lần. Nhưng không có tiếng sấm. Anh chớp dội từ cửa sổ vô nhà trong. in bóng một cái đầu sơ xác của ai đó đang lú ra. Tôi quay ngoắt lại, chụp cây sẻn đưa lên tủ thế. Thì ra là bà lão. Bà hai tay nắm xong cửa, cứ lắc đầu ngoài ngoại, miệng thiều thào cái gì đó rất nhỏ. Hai hàng nước mắt chảy ra không thôi. Anh Tông nằm kế bên liền bật ngồi dậy, tiến lại gần cửa sổ. Lúc này giông gió kêu rất là lớn, Cả ngôi nhà lá tưởng chừng như nghiêng hẳn qua một bên, chật chờ sụp đổ xuống. Anh Thông nghe bà lão nói cái gì đó, mà mặt ảnh căng ra như vậy đàn Bà ta còn dậm chân, lắc đầu thêm mấy cái nữa. Đến khi trong phòng anh lượm có tiếng kéo cửa, thì bà ta mới quay người bỏ đi. Anh Thông tuột xuống bộ vạc, chạy lại kế tôi, trôi thuật lại. Bà già bà nói, nói là cha lượm này chết. Được hơn chục năm đúng rồi Ông chết túi Linh lắm Bà kêu tao cho mày trốn lẹ đi Cô chừng bị bắt khổ một trắng nước đó Tôi trề môi Nhìn bà còn giống miếu hơn cha lượm nữa Tuy nhiên vừa nói Mà tôi vô thức ngó lên trên bàn thờ Tấm gì ảnh ốp kiến bên ngoài đã uống Người trong ảnh có mũi Có cái chân mài sao mà Giống ông lượm này quá Tôi tò mò đứng dậy, định tới gần để xem cho kỹ Thì anh Lượm dán trèm sáo bước ra Mặt đỏ ké như say rượu Anh thay ra cái áo sơ mi cũ màu cháo lòng Tóc ướt nhẹp còn nhiễu nước Anh hỏi Cái gì mà nhìn như gặp ma vậy hai chú em Tôi gãi đầu Ờ, dạ không có nơi Đã giờ dòng ghê quá Ờ, dòng dữ thiệt Chạy ghê muốn hồng nổi luôn Mà em đút nhang chưa Tôi gãi đầu ấp úng Ừ dạ chưa Nước ngập quá Tụi em tính đi về mà mắc mưa Vậy thôi lại đây đi Nào hết mưa rồi hắn về à, mà nãy giờ có ai tới kiếm không em Tôi kể chuyện thằng nhỏ học trò của thầy Sáu Đậu kinh giữa tới kiếm Anh lượm kêu Chết mẹ Quên cái hẹn với thầy Sáu Mấy đứa có coi thầy làm phép quay cầu tại chưa Anh Thông hỏi Là lấy kim xuyên qua da Lấy vào làm trẻ lưỡi Xong rồi uống nước phép là vết thương liền lại đó hả anh? Ờ đúng rồi Có điều ở chỗ khác là làm phép quay lúc trước giết Còn thầy Sáu thì làm quay cậu tại Ông ấy theo anh qua nhà thầy Sáu coi luôn đi Cậu không có xa lắm Anh lượm thấy chúng tôi còn ngập ngừng Bèn thêm vô Ờ đúng rồi Thầy Sáu đậu hồi đó thần giông nội của em lắm đó Đi qua gặp thầy Không chừng hỏi thêm được nhiều chuyện về ông nội hồi xưa Mà chưa chắc ba mẹ em biết được đó Không có tầm sàm đâu mà lo Bây giờ anh lượm đi Mà tụi tôi ở lại trong nhà ảnh cũng kỳ Nhưng nghe giọng ảnh nhắc về thầy sáu đậu gì đó Có cái mùi na ná như lục lâm Cho nên tôi nhìn anh Thông rồi gật đầu ra hiệu Anh Thông nói Ok đẹp ạ Đi coi cho mở mang tầm mắt Vợ ở đây cũng không làm được gì Ý anh Thông là bây giờ chưa tới lúc vắng người để đào mộ Anh Lượm nói khỏi cần áo mưa Đường đi qua đó có nhiều cây lớn, Không sợ mưa tạt Đi ra khỏi nhà Bọn tôi men theo dường chuối Tắt ngang qua nghĩa địa Bằng một con đường mòn lát gạch ống ngập lấp sắp nước Hai bên có cỏ dại cao tới hông Đứng đây thì không biết đâu có mã Đâu có đường nữa Qua khỏi nghĩa địa Thì bọn tôi vô một con đường mòn khác Dưới chân lót đá cục Cho nên không tới nổi trơn trượt Anh Lợm vừa đi vừa nói Hồi nãy có thấy chuyện gì lạ không hai đứa Ờ có chuyện gì đâu anh Có bà già nhà cái bên hù hú dưới mấy lần <cười> Biết liền mà Cái sớm này thấy vậy với nhiều vong linh ẩn hiện lắm Cái bà cái bên nhà đó Mới lấy cấu hồi hôm qua đó Bà chết 6 năm rồi Chết già Ở nhà không có ai hết Do con cái đi làm xa Cả tuần sau mới biết ấy. Lúc phát hiện xác là do Ba anh ngửi thấy mùi hôi Vô cô thì thấy cái giường đen thù lùi Thịt mở nó bám vô đó Rồi thì ba ngập nguyên cái buồn luôn thì ghê lắm Sau cái vụ đó ba hay hiện về Đứng ngay dưới con phượng hoài à Tôi nhìn anh Thông ảnh cũng khó nghĩ chốt cuộc chuyện là sao kia chứ Tôi hỏi Ủa, vậy hồi nãy cái tụi em thấy là hồn của bà hên Lấy cốt rồi mà Anh lượm đắt đầu Ai mà biết Chắc bà chết khô chết dạ trong nhà Cho nên quá thành quỷ ám đến cái khu này rồi Nói mấy cái chuyện dông ám với gốc cây Làm tôi lại nhớ tới Vi Bà nói thiệt chứ Mấy cái linh hồn mà dính liền với cây cối kiểu này Là sở trường của Vi Đào giếng lấy lần Lý An Vi Tôi lắc đầu, cố dặn lòng không nghĩ tới nữa. Đi theo con đường mòn chừng 30 mét thì tới một con kinh. Ở đây tương đối thoáng đẳng, xung quanh là lau sậy giữa nước mọc quanh ruộng đồng. Có cây cầu khỉ bắt ngang qua kinh, đầu bên này ngay dưới chân cầu khỉ có cái miếu. Tôi bị cái miếu thu hút, vì giữa khung cảnh ảm đạm này, miếu vẫn sáng. Bên trong đó có ai đốt đèn dầu, hắt ra cái ánh sáng màu vàng, Giữa khung trời tối tăm. Anh lượm quay lại nói Qua cây cầu này đi thêm trăm mét nữa Là tới nhà thầy Sáu rồi Nói đoạn anh chui đầu vô miếu Chụp cây đèn dập tắt đi Tôi còn chưa hiểu hành động đó có ý nghĩa là gì Thì anh đã sấn tới cầu khỉ bước qua đi trước Tôi với anh Thông đi sau Mà sao cây cầu khỉ này nó dài quá Nhìn con kinh chừng mười mét thôi Mà đi qua cây cầu tưởng như nó hai chục mét vậy Ra giữa cầu thì giông gió nổi lên. Thân cây trơn tuột bám vào rất khó. Anh lượm cách tôi chừng 3 mét, đột nhiên ngừng lại. Tôi kêu lên. Ừ, đi tới anh ơi. Anh ta vẫn im lặng. Xong rồi bắt đầu nhúng mạnh, trung cây cầu và tai dịnh. Mai mà hai thằng tôi thân thủ cũng không tệ. vội bắm chặt lấy. Anh thông quát lên. À, làm gì vậy ông nội? Anh lượm cười hí hí. Hai đứa xuống chờ với anh cho vui Chúng tôi nhìn lên Thấy anh ta quay ngược cái đầu ra sau Xương cổ lội ra hết Hai mắt trợ ngược Lưỡi tè dài ra tái nhợt như lưỡi heo chết sình Anh Thông chân cả nhắc vẫn còn yếu Cho nên bị trượt té Cây cầu khỉ hoàng mình Rồi lại búng lên Cho nên tôi mất thăng bằng cũng té theo Nước chi kinh lạnh ngắt Mai mà không sâu, chứ sâu thì chắc chuột rút chết đuối luôn. Chúng tôi không ai nói với ai, dội bơi vào bờ. Dọc bờ kinh có một bãi sình, tôi tủa rễ bần một ngực. Anh Thông bò lên trước, luôn miệng chửi cha mắng mẹ cái ông lượng bằng những cái tổ hợp từ chửi thề hay nhất mà anh có thể nghĩ ra được ngay lúc đó. Tôi thì ám ảnh cái câu nói xuống chơi, sợ rằng bị ma da kéo dò cho nên bò lên thật nhanh. Lúc bước lên bãi bần Thấy anh Lượm đã biến đâu mất chỗ bọn tôi bò lên là ngay cái miếu lúc nãy Anh Thông lạnh trong người Nhìn quanh một lượt rồi nói à, Bà mẹ Bà già nói thiệt Cha Lượm đúng là miếu rồi Tôi cười nắc nẻ <cười> Ủa chọc nữa đi anh Thông Nãy chọc hăng lắm mà Anh Thông tán đầu tôi mấy cái Cho nói Làm con mẹ gì mà tối hụ vậy Cái tàu vô miếu lấy cây đèn dầu Rồi tiệm đường vậy Bây giờ nên té về trước là hơn Cho nên cùng bước tới miếu với anh Thông Anh vừa mò mẫm trong miếu vừa nói Ủa có hột quẹt không ta ai về lú đầu vô cầm cây đèn dầu Chưa kịp kiếm hột quẹt Thì cây nến gần đó nó bừng lên Cha lượm ngồi bó gối ở trong miếu Cái đầu bị bẻ quập xuống Mắt lồi ra Nhìn anh Thông nói quẹt đây anh thông giật mình theo thói quen định cầm cây dao xá lợi chém súng nhưng mới sực nhớ ra đã để dao ở nhà tư thước không có đem theo tôi gạt anh thông qua một bên khí lực xoáy cuồn cuộn trên cánh tay tụ thành bồ tát kim cương thủ vàng óng ánh nhắm thẳng cái miễu lượm mà đâm tới không hiểu sao tay chưa kịp chạm thì cái miễu như tan vô không khí anh thông chụp vai tôi Mà, pháp khí mạnh vậy Anh có lời khen à nghe Ôi, mạnh mà, mà đánh không trúng cũng như không Lúc này khắp nơi Tan vọng về tiếng của anh lượm Cười lên điên dại <cười> Cháu nội chú từ nhà mới Cháu nội chú từ nhà mới Giỏi quá Anh thông chặt lưỡi Ôi, mình vô điều bàn cũng yếu rồi Hơi khó đập mà nghe Tôi nhìn quanh Ê, đi đào mộ thôi mà gặp đủ thứ chuyện Tại anh xui quá đó anh Thông Anh Thông đứng khoanh tay Rồi rồi rồi, tại tao hết Tao thấy bây giờ cứ dòng về lấy đồ nghề đi Rồi đào đại luôn cho rồi Tao đào, mày đứng canh Tôi gật đầu đồng ý Thế là chúng tôi lại phải quay trở vô Trời xui đất kiến như thế nào Là một chuyện có chút xíu Mà cứ đi vòng vòng trong cái vườn chuối này Nói thiệt tôi cũng có chút bực Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại Tôi và anh Thông đang đi bình thường thì đột nhiên nghe tiếng bước chân ở đằng sau Chưa kịp quay lại nhìn tôi đã bị ai đó đụng trúng Tôi thủ chú quay lại Thì ra là thằng nhỏ cầm đèn pin hồi nãy Cũng may anh Thông chụp thằng nhỏ lại kịp Chứ để nó té úp mặt thì chắc trụng hết hàm răng Nó khóc trẻ lên Tôi tới đỡ nó dậy Cho hỏi Ủa con đi đâu đây Nó vừa miếu vừa chui xình dính trên đầu gối à, Bữa nay là ngày với anh Lượm Thầy Sáu kêu con cầm đèn cây Đi chiêu an cho ảnh. Ông thôi là anh đi quậy làng sớm Tôi dên thông kêu lên Thì ra hồi sáng Ông trốn thằng nhỏ này Cho nên mới bỏ đi cho quay về độc ngục Nhưng lúc ông dẫn chúng tôi đi hết sức chân thực, Sao qua mắt hai thằng dễ như vậy được chứ Thằng nhỏ hỏi Mà hai chú vô đây làm chi? À Hai chú kiếm mộn từ nhà mới Tôi buộc miệng nói Chẳng hiểu sao tôi lại nói ra điều này với thằng nhỏ Nó nghe xong thì xua tay trề môi Trời, tưởng gì Cái nhà màu đó Có phải nằm ở nhà bác tư thước đâu Nhà màu nằm ở chỗ thầy con mà Là chỗ đó đó Nó nói xong thì chỉ tay về phía có ánh đèn vậy ra anh lượm nói dốc hai thằng tôi về vụ cái mã nằm dưới gốc cây phượng tôi gãi đầu rõ ràng một phần ông nội tôi nằm sau nhà tư thước đi qua trăm ngoài mét giường dừa là tới mà sao cứ bị đi lòng vòng như thế này mà nhà sáu đậu là ai tôi có biết đâu tôi nhìn anh thông ừ bây giờ sao anh anh thông bực mình đáp sao trăng gì nữa về lấy đồ nghề rồi vô đó coi thôi Dù gì tao cũng muốn biết là thằng nào chơi tụi mình Tôi với anh Thông về nhà anh Lượm lấy ba lô Tất nhiên là đề phòng cao độ Tuy nhiên không thấy anh ta xuất hiện Xong xuôi chúng tôi kêu thằng nhỏ dẫn qua nhà thầy của nó Trước nhà là hai tán cộng rất lớn To phải chừng sáu chiếc xe tải Căn nhà bên dưới Giữa hai cái gốc cây Là loại nhà thường thấy ở nông thôn miền Tây Những năm 70-80 Nhà bằng đá rửa mái ngói có khoảng sân trước lát gạch tàu và bàn thờ ông thiên nhiều cây kiển trồng trong những cái chậu cảnh lái thiêu nhiều màu sặc sỡ tôi thấy nhà sáng đèn là do bên trong có đạo tràng đang đốt rất nhiều đèn cầy chúng được đặt trên những cái giá có họa tiết hoa lá sơn vàng thú thật nhìn y như mấy cái giá đèn để trên nắp hồn trước sân cũng như trong nhà có rất đông người đang quỳ im bất động tôi đoán chừng thầy sáo đang làm lễ Thằng nhỏ này hỏi ra thì nó tình tí. Tí nói Thầy đang làm lễ chiêu an. Mấy chú đi theo con ra sao? Là thấy cái nhà mộ nha. Tôi nhìn lướt qua. Thấy những người đang quỳ mập ở đó đều mặc áo bà ba cũ nát, bạc màu. Cơ thể của họ cứng đờ đến đáng sợ. Bên trong có một người đàn ông độ 60 mặc bà ba xám, tóc búi cao, đang quay lưng với bọn tôi. Một tay cầm rế nồi tay kia cầm cái áo đỏ quơ qua quơ lại theo chân thằng tí chúng tôi đi qua bên hè ở đây không lát gạch mà còn đất bằng Có một nửa ống quyển đi sâu vô một chút thì cây mọc um tùm từ táo dại cho đến mít ổi chuối xen kẽ nhau không khác gì cái đám rừng bước đi trong này làm tôi nhớ lại cái lúc tới vách ma giống. cũng băng qua cánh rừng um tùm ma quái đi vô chừng 10 mét sâu Thằng tí chỉ tán của một cây bần vương cao Nó nói Đó, chỗ đó là đường vô nhà màu á Thầy con nói con không hợp tuổi Không có được tới gần Tôi xoa đầu nó rồi nói Rồi, ngoan lắm nhỏ Vô đi, thầy cũng đợi kìa Nó gật đầu rồi đứng lùi lại Tôi khiều anh thông Sao mà cái um tùm quá ừ. Chưa kịp nói hết câu Đột nhiên cả hai chú nhũi Ngã xuống cái mương sình Có dại một cao che quất bờ mương Cái mương nhỏ chỉ rộng chừng bộ vạt Cho nên không có cái gì báo trước hết Sau tiếng ụm Thì mắt mũi của tôi mặn đắng Bởi thứ nước tù động Bốc mùi chứng khiến Cũng may là mương không sâu Chỉ xâm sắp ngang ngực Tôi vội chống chân rồi quay lại Chụp bụi cỏ định leo lên Ai dè có một thứ tròn lẳng bóng hới Nổi lên Không gì khác Chính là một cái xương sọ. Bộ xương con nít còn dính phần sót lại của cái áo siêu nhân màu đỏ. đích thị là của thằng Tí. Đúng lúc này giọng thằng nhỏ cười vang dội tứ phía. Tán cây kêu rào rào dù không có gió. Hệt như có ai đứng trên cành mà rung mạnh. Anh Thông giận quá. Đập mạnh tay xuống nước chửi. Má nó, Bụi biết hát. Cho cái tụ lại đây làm đại nhạc hội gì. Để tôi xách vào chém chết mẹ tôi đó. Đéo nhìn con mẹ gì đó. Anh Thông định nắm bụi cây leo lên Nhưng tôi thấy trong màn nước đen có cái thứ gì đó Như xương tay Vương ra chụp tắt lưng của anh mà lôi xuống Chưa kịp kêu lên Thì thứ đó đã níu ống quyển tôi mà giật mạnh Anh Thông bị hàng tá những cái thứ khẳng kêu đen xì Bầu lên lưng kéo xuống Tôi cũng không khá hơn là bao Tuy nhiên tôi biết bản thân mình tới đây làm gì Còn lời hứa đem lanh chuột về cứu anh Hùng Cũng không thể bỏ lỡ Tôi chụm tay lại bắt ấn niệm chú chuẩn đề đâm mạnh vào cái thứ đang níu chân tôi mặt nước trong chớp mắt lay động mạnh tựa như có quả bơm nhỏ xíu nổ ngay dưới chân tôi la lên anh thông còn nhớ chú chuẩn đề không anh thông hiểu ra ngay về chuyện kết ấn này có khi ảnh còn rành hơn tôi nên dĩ nhiên uy lực cũng lớn hơn thoáng chốc mặt nước không còn đen nữa mà chuyển sang màu xanh rêu đoán chừng là do mấy thứ không sạch sẽ Đã lặn xuống hết rồi Anh Thông vừa đuổi được đám sát Thì chụp một cái cây bình bát Thả tán ra mương Rồi leo lên rất nhanh Tôi học theo ảnh Chụp tán đu lên ngay sát sau lưng Nhìn một vòng tôi nói à, Con mẹ đó Bị thằng nhỏ vụ rồi Cái chỗ này chắc là chỗ mấy cái mã chết trôi bị sạt lỡ mới ra Đúng vậy Khắp nơi ở đây là những cái mương to nhỏ không đều Nằm sen kẽ. Từ trên nhìn xuống giống như một cái búp sen tách hạt Anh Thông siết tay Tức giận đi băng băng ra nhà trước đền bụng đập thầy sáu đậu một trận cho đã Ai về nhà trước tắt đèn từ khi nào Nhìn vô thì thấy bên trong Là mấy hàng người giấy đang lú đầu qua cửa sổ Nhìn lại bọn tôi Đầu nào đầu nấy đều cao cỡ người thật Trang phục là áo bà ba Nghĩ tới cảnh vừa thấy mà tôi rùng mình Tôi nói trên Thông Bà nè Cái khu này nó nhây với mình thiệt á Anh Thông quẹt mũi. Quốc Thiên đang ở quang đô đi cập. Không hiểu sao tôi hơi do dự. Ừ. Hình như có cái gì đó cấn cấn. á Anh Thông cởi áo ra bắt nước. Anh nói. Mẹ nó. Nã giờ rớt mương hai lần rồi đó. Mẹ không bực mình hả. Chó trạng của thằng chơi khăm tao với mày. á Cây cối xung quanh vẫn trung lên bần bật. Có tiếng cười the thế lúc nào cũng vang lên trên đỉnh đầu <cười> Ở lại chơi Đi đâu vậy Vui quá hả Lên đây Đây nè Tôi tức giận Hai tay bắt chéo Phía trước như có mặt trời thiêu đốt Sáng lên chiếu rội cả một vùng đùng một tiếng Lần đầu tôi cảm thấy khí lực bùng ra Mạnh mẽ như vậy Ánh sáng chối lóa, nóng răng Anh Thông phải quát lên Ê, tự mày, bớt bớt bớt. Tôi ngưng bài chúng, Thì anh Thông dụi mắt kêu Mã má nó Sao bài thiên đăng của mày Nóng như cái đèn cao áp vậy Tôi cười trừ Quãng thời gian qua tôi tập luyện cực khổ Mới được như vậy mà Không gian trở về im ắng. Tôi quay lại nhìn nhà sáo đậu Thì thấy đó chỉ là một căn nhà hoang Anh Thông chép miệng Rồi rốt cuộc cũng không biết cái thằng vụ mình là ai luôn Mày đốt mẹ nó luôn rồi hay vậy á Tôi nghĩ thầm Chuyện này chỉ có ba mẹ biết là tôi đi Làm sao có ai chặn được chứ Tôi nói Vô nhà coi thử đi Bước tới bụi tre Thì đã nghe trong nhà vọng ra tiếng khấn lầm rầm Giọng của một bà già Khào khào Ăn đòn thiên đăng không hiểu sao bà có thể khấn được như vậy Tiếng chẳng khác gì mở ra từ cái băng cát xét Ngôi nhà lá nhỏ hơn nhà tư thức một chút. mái nhà có ống khối, nhìn hơi mất cân đối. Ống khối kiểu gì mà toàn dùng gạch bự tổ chẳng, khiến cho cái mái trước sụ xuống thấp trũng. Tôi dân thông phải cúi người, mới bước vô được hàng ba. Trong nhà là sàn đất, hai bên là hai cái giường gỗ. Chỉ có một bên cửa buồn trái. Bàn thờ đặt chính giữa. Trên bàn thờ là cây tre dựng đứng, treo cây đèn cà na màu vàng. Bên phải là trái nhà làm bếp, Có thể thấy lưng bà già đang lơm khơm ở bên trong Khối bếp bốc tràn nghi ngút, Bà ta đang nấu món gì đó Tôi cố gây tiếng động mà nói Bà ơi, hồi trưa bà nhắc Mà tôi con không nghe Bước chân trên sàn đất ẩm ướt Mùi thanh ngập tràn trong này Bà già vẫn không thôi khuấy cái nồi lớn Chẳng thèm quay lại nhìn tôi Chỉ nghe tiếng bà ta khàn đục đáp vậy là được rồi, vậy là được rồi. Tôi nhíu mày nhìn anh thông, xong chỉ mỏ hỏi tiếp. được cái gì bạn? Bất chợt tôi nghe tiếng khót két. bà ta đang ngoặt cổ về sau, để lộ ra cái bản mặt co rúm ngày càng chi chít vết lồi lõm, những đường ngang dọc chẽ khuôn mặt trai như cái bàn cờ. Bà ta cười toe tuét mà nói. <cười> ăn được rồi nè. Vừa nói vừa cầm cái giá lớn múc lên thứ dung dịch sền sệt màu đen ở trong cái nồi cám heo. Anh thông chửi. Má nè, là miểu hết thiệt ngu đó hả? Bà già cười khẳng khặt. Núi của bà ta chảy máu do những cây răng đang dần vươn ra rất dài, nhọn hoắt như nanh cọp. Đầu bà ta phình lên như trái banh, làm cho mái tóc lưa thưa bạc. bây giờ trông chỉ như mấy sợi lông lúng phúng trên tấm da bóng hới miệng và hàm đưa ra phía trước thành một cái mõm chó bất tình lình bà ta bẻ đầu ra sau hai tay hai chân lộn ngực anh thông nhào tới chụp cái ghế đẩu phang vô lưng nhưng bà ta nhanh chóng bò lên nóc nhà leo tới cây xà thì bà ta dùng hai chân bám dù tiếng cười the thé và cái mùi nồng của đất bao trùm lên khắp nơi tôi nhăn mặt ừ. chút cũng làm yếu anh không, anh nhớ lại đi. mấy cái người mày nói làm miếu á, đều đúng hết á. trời trời trời trời, mày muốn nhận giải thưởng gì? hay là để tao quỳ lại mà giải cái? Ừ, anh chào em quỳ, nấu cho anh biết thôi mày. Bà lão mất khúc trên nóc nhà, chỉ nghe tiếng chạy bình bịch. bất chợt bà ta thong cả người xuống, hai cánh tay định cào mặt tôi. tôi chỉ chờ có vậy, liền tụ đại hắc thiên thành một bụi giáo. chém sẹt ngang. Bà lão giật mình chút người lại, tuy nhiên vẫn bị pháp khí của đại hắc thiên đốt một đường ngang cơ thể. Bà già kêu ré lên đau đớn, phóng đù qua vách. Bụng bà ta phình lên rất mau, nhanh chóng xé toạc cái áo bà ba cũ nát đang mặc. Thứ dưới bụng trồi dần lên cổ họng, rồi phóng ra đường miệng. Anh Thông kêu lên cảnh giới. Tôi cũng biết nguy hiểm nên phóng lên giường né tránh. Thứ dung dịch đen sệt phục ra từ cuốn họng vừa chạm đất khói trắng cùng với tiếng xèo xèo vang lên ghê tay Lúc nãy dính phải thứ này thì xác định là liệm luôn Tôi đứng trên giường Lúc bà già di chuyển qua lại Thì anh Thông dùng ghế đẩu chọi mạnh Khiến cho bà lui vào trong buồng. Cũng may cái thứ sền sệt như axit đó không phóng ra được liên tục Có lẽ nó cần thời gian tích tụ trong mấy phút mới đủ lượng Tôi liếc mắt qua cái nồi cháo heo Đích thị nó là một cái nồi cháo heo màu đen Bao gồm những cái thứ gì đó lợn cận Có cả lá cây và bông bèo bị dập nát Cạnh bên cái nồi Là một cái máng heo rất lớn Tôi nói Mẹ nó Phải chi còn thiên hổ ấy, Phải chết mẹ nó với em rồi <cười> Hối hận ra Thú thật tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi Dù gì cũng nhớ cái giọng nhắc tuồng Của con mèo bảo an Tôi nghiến răng Em xử đẹp cái mẹo này cho anh coi tôi hùng hổ nắm tấm rèm sáo trên buồn, giằng mạnh ra bà già nấp ở một góc phun vội thứ axit đậm đặc đó tôi néo qua một bên đợi bà phun xong thì cầm cánh cửa tủ chội vô trong nghe đùng một cái tôi khai mở thiên đăng ẩn quang chúng bà già hét lên đau đớn chỉ chờ có như vậy thôi là tôi nhào vô ngay tôi chụp được đầu bà già dùng kim can phục ma chú ấn mạnh vào bụng bà bà già kêu lên mấy tiếng Rồi hóa thành tro bụi. Anh Thông bây giờ mới xong vô. Cầm cái ghế đậu đập vào phần da thịt còn sót lại của bà già. Đập một cái chửi một câu. Bà mẹ đi đào mẫu. Bà cũng không yên với tụi mày. Chợt có tiếng cười ha hả từ trên vọng súng. <cười> câu tụi nó kìa. Đúng là tham như cho ghẻ. Tôi giật mình. Giọng nói này phát ra từ mái nhà Tôi kêu anh Thông Cả hai tức tốc chạy ra trước hàng ba Quả nhiên Đứng chiếm chệ trên phần mái nhà Là một người đàn ông Và một người phụ nữ Cả hai đầu 40 tuổi Mặc đồ như bảo vệ của công ty Xí nghiệp nào đó Người phụ nữ lên tiếng trước <cười> Đúng như dự đoán Thằng này đã mất thiên hổ phù Thằng Thông cũng không còn xà niên nữa Anh Thông Quắc Tụi bay lại Tới đây kiếm chuyện hay là để giúp đỡ Nếu giúp đỡ thì xuống đây ăn nấu cho đàng hoàng Còn muốn kiếm chuyện Thì chọn sẵn hộp đi Thằng Thông này không còn hài hước như xưa nữa đâu Người đàn ông nói Hơ, Thế vậy chứ vẫn còn cái mỏ hổn lắm Tụi tao là sứ giả Lê Già Tới để gửi thông điệp cho tụi mày <cười> Đàn em của Lê Cao Hưng hả? Tặng Hưng từng bị tao xiên chết rồi Tao cũng không ngại xiên thêm hai thằng đàn em của nó đâu Tôi cười khẩy nói Ngày xưa thì được Chứ bây giờ với sức của hai thằng mày á Thì không đủ động vô cổng long của tụi tao đâu Người đàn ông tên là Lê Văn Thơm Bà kia là vợ của ông Phạm Thị Tuyết Cả hai được chủ nhân sai đi tìm anh Thông Để gửi thông điệp Tuy nhiên khi tìm ra anh Thông thì lại có thêm tôi Chú hả Tụi mày là chó hay gì mà có chủ? Để coi mày mạnh miệng tới bao giờ Tụi tao tới đây là để gửi giấy báo tử cho mày Và ăn lĩnh đạo sĩ sẽ cho tụi mày 49 ngày nữa để sống Đúng ngày thứ năm 50 Dù tụi mày có trốn lên trời Thì ngài cũng sẽ lấy mạng từng đứa Tôi phá lên cười. cười Lý Quỳnh chọn hai ông bà làm sứ giả Thì ông cũng hết thời con mẹ nó rồi Ngài chọn gì năng lực của tụi tao Năng lực gì Nãy giờ tụi mày đang đi trong đó đó Ông Thơm vừa nói Vừa phẩy tay một cái Không gian xung quanh bọn tôi liền biến đổi đi Mưa đổ thành hai hàng bên hè Nhà ông tư thước kéo về sát bên tôi bà tuyết thì đưa tay lên miệng cổ họng bà ta phình ra cơn máu nổi cục cục tức thì tiếng mưa tiếng gió tiếng sấm lại ào ào vang vọng bên tai anh thông trợn mắt Ê, thứ năng lực gì vậy ông thơm cười lên khanh khách <cười> tụi mày đánh với lê cao hưng và ni cô võ thì chắc cũng biết về không rồi ha đúng nhưng mà nó là đòn tấn công Đè nén áp chứ Chứ không phải tạo ra ảo giác như thế này đâu <cười> Bây giờ không lẽ nói quịch đẹp ra Cho tụi mày biết hả Đây đâu phải là phim hoạt quả đâu <cười> Khỏi mất công nói Tao biết nó là cái gì rồi Anh ba can đảm là một nguồn kiến thức dồi dào Lúc còn ở điện bồ hông Mỗi tối lúc nói xàm Thì tôi với thằng sinh cũng học được cả đống thứ hay ho. Từ sáng đến giờ tôi cũng đã để ý được một số chi tiết. Bây giờ đám sứ giả Lê Gia xuất hiện, thì những chi tiết này càng được củng cố. Không của Thơm và Tuyết đang dùng, không đánh lên cơ thể, mà gây áp lực lên giác quan, khiến cho giác quan không còn đủ nhạy để xử lý thông tin từ môi trường bên ngoài nữa. Không của ông Thơm sẽ tạo ra hình ảnh, còn của bà Tuyết là âm thanh. Tôi nói xong thì bà Tuyết cười lên the thế. <cười> Cũng có chút hiểu biết đó Nhưng biết rồi cũng đâu có làm được cái gì đâu Anh Thông đứng khoanh tay nói Hai ông bà làm như mình thấy ghê lắm vậy đó Sáng giờ xoay hai thằng mồm mộng trong này Cô cũng muốn biết cô có còn xạ niên với thiên hổ hay không cho mới dám lúa cái mặt ra chứ gì ông thơm nhếch môi <cười> Cũng vì thằng Hảo gây chiến cắt gia tộc Bà bây giờ lê gia chỉ còn thôi thấp Mai nhờ có vạn lãnh đạo sĩ cứu vớt Ngài đã cải tạo Và nâng cấp sức mạnh cho tụi tao Anh Thông phun nước miếng Quát ngang cắt lời của thơm. ông dài làm đéo gì nữa Bá vô mà nút Tuy nhiên ông thơm quá nhanh Ông còn đứng trên mái nhà Vậy mà chỉ trong chớp mắt Đã xuất hiện lù lù ngay trước mặt anh Thông Hệt như dùng dịch chuyển tức thời vậy Tôi đoán là do ông dùng năng lực của không Để tạo ra hình ảnh ông còn đứng trên mái nhà Trong khi đã di chuyển xuống trước mặt anh Thông rồi Anh Thông chỉ kịp trợn mắt Đã thấy ông Thơm rút ba trắc ra đánh vuốt tới Theo bản năng Anh đưa tay lên đỡ Thì một tiếng xương gãy vang lên giòn khấu Anh đâu còn xà niên nữa đâu Tôi chỉ kịp thấy ông Thơm cười lên tà độc Sau đó vùng ba trắc đập vào đầu anh Thông thêm phát nữa lực đánh không hề nhỏ Tôi mới đầu còn bất ngờ Vì sự xuất hiện đột ngột của ông Thơm Khi hoàng hồn lại liền gồng đạp bân chú nhào tới Tuy nhiên bà Tuyết trên mái nhà chợt khứng miệng về phía tôi mà hét lên Âm thanh vọng tới là không lớn Bây giờ tôi mới phát hiện ra là sóng âm Sóng âm quét ngang cơ thể của tôi Làm ruột gan phèo phổi nhốn nháo lên hết Muốn ói mà không ói được Tôi quỵ xuống Hoa mắt chóng mặt Ông Thơm chạy tới Dùng dây bốt bảo vệ đập vào mặt tôi một cái Làm cho tôi lăn quay ra Xịt máu mũi Ông xoay cây ba trắc mà nói Phan lĩnh không nhắc gì tới mày Vậy thì tao đánh cho mày què chân gãy tay Rồi đem về cho bác nằm Bác nằm cũng muốn có còn rồi mới Cây ba trắc trong tay ông thơm xoay tít Ông đưa tay lên thật cao Rồi đập xuống Ai dạy anh Thông lết từ đằng sau gắn sức hút tới Đẩy ngã được ổng Cứu tôi một đoạn Anh Thông bị bà tuyết quát một cái Sóng siêu âm dội vào đầu anh Anh kêu rống lên Nhưng tài đã gãy Không thể ôm đầu được Ông Thơm tức giận sút dài vào hông anh Chắc cũng gãy đi một hai dẻ xương xương Ông Thơm nghiến răng, Để tao đập nát đầu mày Thằng chó nào Bà bước ra Khi tôi đang nhắm mắt lại Vì không dám nhìn cảnh anh Thông bị đập đầu Thì nghe giọng la của ông Thơm Và giọng quát lên của bà Tuyết Mở mắt ra thì thấy ông Thơm đã bị thứ gì đó ném toát đầu Từ trên mũi lên trắng Thủng một cái lỗ lớn Máu màu xanh chảy ra không thôi Ông Thơm chửi Mà nó đau Đau lắm Thằng nào Tôi ngạc nhiên hai người là con rối sao? đúng rồi, nằm cốc, chắc hẳn nằm cốc cũng đã thí nghiệm lên họ rồi. Một cục đá bốn sáu bự hơn nắm tay tôi lao vuốt tới, đập nát phần đầu còn lại của ông thâm. Tôi bị đơ cổ, không nhìn ra sao được. Có điều tôi nghe được một mùi thơm, thơm như thuốc. đúng rồi, là mùi thuốc trong giường của mẹ. Tôi nghe tiếng bước chân tới rất gần. bà tuyết đổ mồ hôi trán hỏi tôi tôi mày sao có thể được tôi mày không phải là lục lâm mà thì tụi tao có nói mình là lục lâm bao giờ đâu là giọng của mẹ trời ơi mẹ đang bước tới hai tay giò cái nắm lá mẹ nắm đầu anh thông giật ngược ra sau bóp miệng ảnh rồi nhét thuốc vô mẹ nói thằng thông mày cứ dậy hoài có như mèo chính mạng cũng chết đó nghe quan. Tôi đơ ra. Cái gì đang diễn ra đây? Thơm chỉ là một cái xác không đầu. Nhưng vẫn bật dậy Chạy tới định dùng ba trắc đánh mẹo. Vút một tiếng. Một bóng đen nhảy từ trên bụi tre xuống. Là ba. Ba tôi chụp tay ông Thơm lại nhẹ như không. Ba nói. Người được đánh bả chỉ có ba vợ của tao thôi. Mà ổng thì chết rồi Cỡ mày không có tuổi Rớp một tiếng Ba tôi bẻ tay ông Thơm Gặp ngược ra sao Dơ tay đấm một cuốn như mái đục Ngực con trói bị thủng tra Tới lưng một lỗ rất bự Cơ thể ông Thơm đổ gục xuống Dịch xanh chảy ra lên lắng Bà Tuyết nhìn ba tôi định dùng sóng siêu âm mà hét Nhưng ba tôi cứ đứng trời trời rồi đó Anh Thông sau khi nuốt nắm lá, thì mở mắt ra, Với mặt hồng hào hơn rất nhiều. Anh mắc máy. À, gì gì sao? Bà Tuyết sợ chết như ông Thơm. Đỉnh chạy thì ba tôi lượm cục đá bốn sáu dưới bụi tre, Chội một cú mạnh như đàn pháo. Cục đá lao vút đi, đập mạnh vào nửa thân bên trái của bà Tuyết, làm cho bà văng mất cánh tay. Bà kêu rống lên, nhưng may mắn cho bà là vẫn nhảy kịp vào khu rừng dừa mà trốn mất. tôi bất ngờ ba mẹ sao, sao ba mẹ lại bà tôi gãi đầu nhìn lãng đi chỗ khác mẹ tôi lúc nãy ngầu bấy nhiêu khi địch thủ đã chạy đi rồi thì nước mắt tuôn ra thành dòng bà chạy tới ôm tôi thằng ba không sao đâu con qua rồi qua rồi con tôi ngơ ngác qua qua là qua cái gì mẹ gần một tiếng sau. Tôi và anh thông ngồi tựa vào nhà mộ của ông nội. Từ thước lật đật chạy ra, ba tôi hất hàm chỉ vô nhà trong. Thì ông gật đầu, rồi lấy cái bao và đổ hút rác tựa như đã quen với việc này. Tôi phải nghe đi nghe lại mấy lần mới chắc chắn là mình hiểu đúng những gì ba mẹ tôi vừa kể. Thứ nhất, ba mẹ tôi đều biết hết những chuyện tôi làm trong mấy năm qua. Tôi đã đi lấy những gì, chạm trán với những ai, Quậy phá những nơi nào Dĩ nhiên Chuyện của ông nội tôi thì ba mẹ cũng biết chứ Vậy tại sao ba mẹ lại giấu tôi Đó chính là điều thứ hai Khi mẹ mang bầu tôi được 7 tháng Ông nội đưa cho ba mẹ một cuốn sổ Trong sổ ghi chép lại chi tiết Những sự kiện lớn của tôi Kể từ ngày sinh nhật thứ 18 Cho tới Ngày nó có dự định Đào mộ tao lên Ông viết đúng y như vậy Ba mẹ tôi đọc thuộc lòng từng chữ trong đó. Ông nội dặn tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện tôi làm trong giai đoạn này. Vì tôi có làm cái gì cũng không thoát được những gì ghi trong sổ đâu. Ba mẹ mà can thiệp vào sẽ làm cho mọi thứ tệ thêm mà thôi. Nếu ba mẹ kể cho tôi về thứ này sớm hơn, có lẽ tôi sẽ có cái nhìn khác về Lục Lâm. Dẫn tới những lựa chọn quyết định sai lầm mà ông nội tiên tri được. Nên ba mẹ chọn cách im lặng. Dĩ nhiên cũng là im lặng trong sự lo sợ hồi hộp các thứ Ngày này cuối cùng cũng tới Cuốn sổ tiên tri đã hết nhiệm vụ của nó Cứ sau mỗi chuyến đi của tôi Ba mẹ đều âm thầm điều tra Để xem coi liệu số phận có đi trật đường ray hay chưa hơn là vẫn chưa Có điều kể từ hôm nay Cuốn sổ cũng đã hết giá trị Vì các sự kiện sau ngày này Ông nội tôi không nói một cái gì cả Ba mẹ cũng không biết từ đâu ông có được những tiên tri này Bà đoán Có thể ông cũng đã đọc được bàn tính trời ở gian thành Bà nói Ông nội mày dặn Chết thì chôn theo cái nanh chuột Đừng có để trên bàn thờ Chắc ông cũng muốn mày về đây vì một lý do nào khác Tôi ngồi gột mặt Chắc là Ông nội muốn con thấy bản thân mình đã yếu đuối ra sao Chỉ với mấy cái trò giặt dành cung thơm với bà Tuyết Cũng thoát ra không có nổi Thời gian qua con tập luyện cực khổ Tưởng đâu Không đâu bà còn mạnh lắm Mẹ cảm nhận được mà Trận này con bị đánh úp Tụi nó lựa chọn giam Linh Quỳnh Là vì tụi nó cũng muốn dựa vào tà sông Để đánh con đó Anh Thông hỏi ừ, Tà sông hả Là sao gì gì xong? Mẹ tôi ngồi ôm bụng đắp Đơm na mà nói Là những thứ dơ bẩn dưới sông Tụi nó tụ hợp lại với nhau Rất khó để giết được Vì tụi nó cứ như cục sình vậy đó Thiên biến dạng quá Cộng với chỗ này là nghĩa địa chết trôi Miểu biết hát nhiều Mà lại tà độc nữa Sức con bình thường thì khó đọc được là đúng rồi Tôi hỏi Vậy ba mẹ là gì? Săn lan hay là đập miễu? Hay là hàng rông? Ba cười Nói ba với mẹ không phải là Lục Lâm Họ là thợ Thợ thì có thợ săn Thợ canh rừng Thợ đàn, thợ nấu Thợ có nguồn gốc không phải ở miền Tây Mà là ở cánh miền Đông Lên gần Lâm Đồng Tôi định hỏi thêm Thì ba đã gạt tay Thôi, tranh thủ đi Còn về sớm làm phụ cho thằng Hùng nữa Tôi sau khi tiếp nhận mớ thông tin khổng lồ kia Thì vẫn còn chân hững Biết thế Cho nên ba tôi Ông Tư Thước và anh Thông lo chuyện đào bới Tôi đang ngồi kế bên mẹ Thì bỗng điện thoại reo Lấy ra coi thì mới biết đó là số của võ Vân hạo Tôi đứng dậy chạy ra xa Rồi bắt máy Alo hạo không hỏi thăm gì hết vào thẳng vấn đề chuyện của hùng với tú linh đó, tôi rất lấy làm tiếp nhưng chắc cậu cũng biết khó có đường nào khác <cười> chắc anh không phải gọi tới để nói giả lời chia buồn vậy đâu ha dĩ nhiên rồi tôi hai tình với năm trạm, đang ở chỗ của lão tứ ở chợ sắt cần thơ tôi đang sắp xếp cho việc thành lập một hội để tìm tới kẻ là mặt mạo danh lý quỳnh đó ừ mạo danh hả ơi, ý tôi làm uh, không chắc chắn có phải là Lý Quỳnh hay không, vì chính bản thân hắn cũng chưa từng tự thừa nhận là Lý Quỳnh mà. Tất cả đều thông qua miệng của Nam Cốc. Theo xác suất của tôi, thì có thể đó là cả tuệ giả dạng đó. Bỗng nhiên tôi thấy có chút hy vọng. Tôi hỏi, được, khi nào gặp? Càng sớm càng tốt. Tụi tôi sẽ đầy đợi cậu. Anh có nắm được tình hình của phe bên kia không? <cười> nói ra sợ cậu không dám đi đúng đó chứ. Là những ai vậy? Hầu như là tất cả lục lâm. trừ nhóm của mấy người tôi vừa nói. Còn Phúc Nguyên Đại sư? Thằng Sinh nữa. Nó đâu rồi? Em gọi nó không có được. Có một danh sách gồm những người cao thủ lão niên được Lý Quỳnh sướng lên và truyền đi. Hẹn 30 ngày sau sẽ đấu một trận sống còn Để triệt tiêu hẳn những thế lực Của những người già cỗi này ra khỏi lục lâm Nếu như họ không chịu quy thuận ổng Danh sách đó có phúc nguyên đại sư Và cả Đường Hồng Quán Tôi ngạc nhiên Hả Nghe nói cái ông tên Hồng Quán Đã chết lâu lắm rồi mà Chắc lại là chiêu trò gì đó thôi Nói chung hiện tại cậu đang bị săn lùng đó Đi đứng cẩn thận nha Hẹn gặp cậu chợ sắt Nói xong thì hạo tắt máy Tôi bước trở về khu mộ Thấy cơ thể mẹ hơi rung Mấy người kia thì đã ngừng đào Chưa kịp hỏi chuyện gì Thì một luồng khí lực ảo tới từ phía sau lưng Mạnh mẽ như sóng biển ẩn trong đó là một tiếng gầm Nếu so với tiếng gầm này Bạch thổ của tôi lúc trước Vẫn còn kém mấy phần Ba tôi lao mồ hôi Đứng chóng nạnh hỏi à, Vậy đúng lúc quá vậy Dâu đạo tiếp coi Từ phía sau lưng tôi Bỗng vang lên một giọng nói Mà gần 10 năm rồi tôi chưa nghe được Cái giọng ồ ồ Nhưng rất có nội lực Chuyện lớn như vậy sao ba mẹ không kêu con về Người đó vỗ vai tôi lúc đi ngang qua Mày về rồi hả ba Chương đi thế nào anh ta đứng lại tôi ngước mắt lên nhìn trước mắt tôi là một người cao lớn khuôn mặt hơi tròn râu đen tuyền còn dài hơn cả anh hùng tôi mấp máy ừ, anh, anh, anh hai anh hai dò đầu tôi cười hiền hơi ấm từ bàn tay của anh vẫn vậy. vẫn như lúc nhỏ anh hay làm dịu cho tôi chơi lúc này một giọng nói khác lại vang lên ở phía sau nội lực này Tôi quay phát người lại Một thanh niên cũng đang nhìn tôi cười Anh ta có vẻ ngoài điển trai Nhưng lại bị súng răng Sự chấm phá hết sức kỳ cục Nhưng quan trọng hơn hết Tôi có thể cảm nhận được Trong người anh ta Cũng là một con hổ Một con hổ đương sức trẻ và khao khát chiến đấu Anh ta quanh tay rất lễ phép Dạ thưa gì xấu Chú Sáu Chú tư cậu mới tới Tôi nhìn qua ba mẹ, họ chỉ gật đầu cười. Mẹ nói, <cười> thằng Dũng ha, cấp rải cao hơn rồi đó nha Có vậy thôi sao? Không, còn nữa. Lú ra từ phía sau lưng của người thanh niên súng răng là một cô gái nhỏ người. Cái khuôn mặt xinh xắn dễ thương này làm sao tôi quên được chứ? Tôi phải bật ngửa ra, vì tôi lại cảm nhận được ký tức của một con hổ khác. Con hổ này ranh mảnh Thích trình rập đe dọa con mồi Cô bé thừa Ba, mẹ, Út mới về Tôi chỉ mặt cô bé Con Út Út ơi Anh ba Út chạy tới Ôm chầm lấy tôi Tự nhiên trong đầu tôi lại hiện lên ký ức Của cánh đồng thơm hôm ấy Tôi cùng với con Út Thả con diều anh hai vừa làm Út lúc này mới chạy tới Xa vào lòng mẹ mà nằm nhắm mắt Mẹ dò đầu Út hỏi <cười> Mày lừa cũng đúng lúc quá he thằng hai Anh hai ngồi xuống kế bên mẹ à, Thằng em con đụng chuyện Đâu thế nào con đứng im mà nhìn được Thời gian qua con đi đó đây Cũng có được chút ít kinh nghiệm Ai đụng tới cái nhà này Thì trời mà cú Anh hai nhìn sang Dũng Rồi hỏi Rồi mày điện thằng Tâm chưa? Dũng gật đầu Bước ra sau mẹ tôi ngồi Nó sẵn sàng rồi Nhưng mà còn đợi hai đèn với bà rủ đế gì? Chắc cỡ sáng mốt đó Tôi chân hững. Anh hai Tính làm gì vậy? Anh hai cười hề hề <cười> Thì đập nhau Sắp đập nhau lớn rồi không phải sao tứ thiên hổ phục tôi nổi cả da gà khi thấy anh hai đưa mắt lướt qua tôi dũng và con út ngồi kế bên mẹ là ba con hổ chúng bự lắm bự hơn bạch hổ thất sơn gấp mấy lần tiếng xẻng phập phập vang lên làm cho tôi giật mình quay lại thì thấy anh thông đang ngước đầu nhìn ra sau lưng tôi và cũng là lúc đó tôi nghe bốn tiếng gầm rất lớn như vậy là chúng ta đã đi xong phần chính truyện của thiên mười thủy đạo hàm luôn cửu long quái sử ký tác giả long gia thái bảo một kết thúc đầy hứa hẹn và giống như là thiên này Và cái kết cục này dường như là đã mở ra một chặng hành trình hoàn toàn mới sau này của Cửu Long quá Sự Ký. Chặng hành trình với Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo của chúng ta, còn ba tập ngoại truyện nữa, Huy sẽ phát vào thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày thứ Ba nhé. Quý thính giả hãy chú ý đó nha. À, và mời quý thính giả cùng tham gia vào cái group, cái nhóm Facebook ở trên cộng đồng Facebook. Là một cái nhóm mà thời gian gần đây trong thời gian phát sóng bộ truyện này. mọi người bàn tán bình luận rất là nhiều, rất là sôi tụ. Mời quý tín giả nếu như ai có à, hứng thú thì hãy tham gia. Tôi sẽ để đường link của group Facebook ở trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở ba ngoại truyện sẽ được phát trong 3 ngày tới.